Dưỡng trồn thành hậu tà mì lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 178 đến 1 bạch thập nhị 1 Tờ Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz hở phào nhẹ nhóm Trên mặt hai tiểu cung nữ kia càng lộ rõ vẻ sợ hãi Nhưng dáng vẻ lại kích động vô cùng Trời ạ Không nghĩ tới chúng ta mới vào cung Lại có thể nhìn thấy đương kim thánh thượng Chúng ta thật là quá may mắn Chính là ta Ta nghe tỷ tỷ nói Nàng vào cung hơn 5 năm Cũng chưa từng được nhìn thấy dung nhan thánh thượng Mỗi lần nói lên Tỷ đều tràn đầy tiếc nuối Ha ha Để cho chúng ta trở về nhất định Phải nói cho mọi người một chút Khẳng định sẽ được bọn họ hâm mộ Đặc biệt dung máu đương kim thánh thượng thật sự là anh Tuấn phi phàm Làm tim ta cứ nhảy loạn thình thịch Nhìn ngươi quả thực không có tiền đồ Mới vừa rồi vẫn còn dáng vẻ sợ hãi mà hi hì chẳng nhẽ ngươi không phải như thế sao Nghe hai tiểu cung nữ nói chuyện Một bộ dáng bất ngờ cùng vui vẻ như fan ngẫu nhiên nhìn thấy thần tượng Đồng nhạc nhạc không khỏi hé miệng cười trộm Sau một khắc Hai tiểu cung nữ kia phản phất nhận thấy được ánh mắt của đồng nhạc nhạc Trên mặt hai người hiện ra tia vội vàng cùng sưởng sốt Lập tức lộ ra thái đầu ngượng ngùng Mới vừa rồi thật sự là ngại quá nhạc công công Ha ha, việc rất nhỏ, này, khan tay của ngươi Lần sau ngàn vạn lần không nên làm mất Đồng nhạc nhạc mở miệng thuận tiện đưa khan tay trên tay cho tiểu cung nữ kia Tiểu cung nữ vương tay tiếp nhận, hết lần này đến lần khác cảm kích Lập tức, hai người liền vội vã rời khỏi vườn mai Trong khoảnh khắc bên trong cả vườn mai chỉ còn lại có đồng nhạc nhạc và thị vệ bên cạnh Nhìn thấy nam nhân tùy ý đứng ở bên cạnh trầm mặt không lên tiếng Trên mặt đồng nhạc nhạc đầu tiên là sưởng sốt Sau đó dường như nghĩ đến cái gì Lập tức mở miệng nói Chuyện vừa rồi thật sự là cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta khẳng định sẽ ngã xuống." Đồng nhạc nhạc mở miệng, tràn đầy cảm kích nói. Nghe vậy, đôi mắt màu hổ phách của nam nhân kia chỉ hơi lóe lên, lập tức bạc môi hé mở, mở miệng nói: "Chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến." Nam nhân mở miệng, giọng nói phản phất mang theo nam châm, rất là cảm tính. Hơn nữa Nam nhân này không nói nhiều lắm, lời ích mà ý nhiều, điểm này có hơi giống với huyền Lăng thương Nhưng mà, nam nhân này cương nhị khôi mô tuấn tú, đầy vẻ dị quốc phong tình Đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách kia làm cho người ta không khỏi liên tưởng đến sóng nước lăn tăn trên hồ nước Vô cùng xinh đẹp Huyền lang thương lạnh lùng mê người Ở trên người hắn Luôn tản ra một loại khí chất cao ý chỉ vương giả mới có Làm cho lòng người sinh ra kính nể Chỉ là nghĩ đến mới vừa rồi Huyền Lăng Thương quan tâm với chính mình Trong lòng đồng nhạc nhạc vô cùng ấm áp Nội tâm rung động Trong đầu đồng nhạc nhạc không khỏi đắm chìm Trong sự quan tâm của huyền Lăng Thương Cho đến không biết qua bao nhiêu thời gian Đồng nhạc nhạc phục hồi tinh thần lại Liện đối đầu với đôi mắt lá xăm sâu thắm màu hổ phách Trên mặt lập tức hiện lên một tia một buồn mực Một dáng vẻ ảng não ngượng ngùng Không khỏi nhanh chóng trào dân trong lòng Chết tiệt vì sao đang yên đang lành nàng lại nhớ đến huyền lang thương Hơn nữa lại còn cứ si mê như thế Có lẽ việc đối mặt với nam nhân trước mắt này thật sự không nên a Nghĩ tới đây Trong lòng đồng nhạc nhạc đang ảng não lại lập tức trở nên ngượng ngùng Vì che giấu chút luống cuống mới vừa rồi Đồng nhạc nhạc lập tức đưa tay bịt lấy miệng Nhẹ nhàng vo khan một phen Lập tức Mắt nhung đầu tiên là nhẹ nhàng nhìn qua một lượt quần áo trên người nam nhân trước mắt Dường như nghĩ đến cái gì Lập tức mở miệng hỏi Nhìn ngươi lạ mặt như thế Lại mặc trang phục của thị vệ chẳng lẽ là ngươi là thị vệ mới tiến cung Nghĩ đến mấy ngày hôm trước nghe được ở chỗ tiểu Huế Tử Huyền Lăng Thương đang quan sát đám thị vệ mới thô nhận Nhưng mấy ngày nay lại tính toán mở một trận đấu cho các thị vệ Tự mình chọn lựa một chút nhân tài có võ công cao cường rồi đưa vào đổi ngữ tiền thị vệ Trong lòng đồng nhạc nhạc so đo Nam nhân kia nghe được những lời đồng nhạc nhạc đang nói Chầm lặng một khắc Lập tức Mới nhẹ nhàng gật đầu Ừ ta mới vào cung Ha ha Không trách được ta nhìn thấy ngươi Cảm giác được ngươi lạ mặt đây Chỉ là thật là kỳ quái Trước kia chúng ta hình như chưa từng gặp qua mặt đi Vì sao ta cảm giác ngươi hình như có chút quen thuộc Nhưng mà Nếu như trước kia ta đã thấy ngươi Khẳng định sẽ còn nhớ ngươi Ha ha Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều quá À Đúng rồi Ta còn không biết tên của ngươi đây Ta tự giới thiệu trước Ta gọi là tiểu nhạc tử Đang trực ở điện dưỡng tâm còn ngươi Đồng nhạc nhạc mở miệng liền nói rào rào Không biết tại sao, nàng cảm giác được nam nhân này có hơi quen thuộc Hình như bọn họ trước đây đã gặp mặt ở nơi nào Chính là không phải chứ Xu mạo của nam nhân trước mắt quả thực làm cho người ta đã gặp qua là không thể quên được Nếu như trước kia nàng thật sự gặp qua hắn Khẳng định sẽ không quên mới đúng Không phải sao Hiện tại trong lòng đồng nhạc nhạc nghi hoặc không giải thích được Nam nhân sau khi nghe được những lời đồng nhạc nhạc đã nói Đôi mắt màu hổ phách Đầu tiên là có hơi lói ra một phen Lập tức Bạc môi hé mở Mang theo giọng nói tràn đầy tử tính Bạch thập nhị Cái gì Bạch thập nhị Nghe được lời nói của hắn như vậy Trên mặt đồng nhạc nhạc liền sưởng sốt Dường như nghĩ đến một cái gì đó Lập tức mở miệng cười nói Ha ha Trong nhà của ngươi khẳng định rất nhiều hương đệ Ngươi không phải là ship hạng 12 Cho nên mới gọi kêu thập nhị đi Nghe được tên của nam nhân đồng nhạc nhạc không khỏi cảm thấy buồn cười